Các bạn đang lắng nghe phần 12 của bộ truyện Hoa Gia Hiền Sử hay có tên gọi khác là Thiên Hạ Vô Nhị của tác giả Lão Thạch Đầu và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Mỗi ngày, công việc chính ở biên quan của mệnh hoài cẩn là chừng trị bọn người hách liền tác tác. Thời điểm nhàn rỗi là viết thư cho Hoa Thành Vũ kể về những tình cảm thương nhớ của hắn. Nhưng mà viết thư nhiều như vậy cũng không thấy nàng hồi ẩm lại. Mạnh Hoài Cẩn chưa cho rằng Hoa Quý Lương không cho Hoa Thành Vũ hồi âm Cũng không để ý Hắn vẫn như cũ viết thư Dùng bao câu đưa tin Đánh hét liền thắc thác Bọn người hết liền thắc thác này Bị đánh cho vài lần sợ tới mức chạy trốn Tới chỗ sâu trong thảo nguyên Bởi vì Hoàng thượng cũng chưa từng nói rằng Là muốn đổi tận, giết tuyệt Hét liền thắc thác hay không Nên Mạnh Hoài Cẩn để cho bọn người hết liền thắc thác chạy thoát Dù sao Hắn cũng không thật sự muốn tiêu diệt bọn người này bởi vì hách liên thác thác ít nhiều cũng có sự kiềm chế với địch đoá. Vì thế, sau khi chừng trị hách liên thác thác một trận, Mạnh Hoài Cận cảm thấy mình không có làm nhục thánh mệnh vừa viết thư gửi cho Hoàng thượng vừa chuẩn bị quay lại kênh thành. Dù sao, trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn một chuyện đại sự, chuyện hôn nhân của hắn và Hoa Thanh Vũ còn chưa định ra. Quân đội của Mạnh Hoài Cận vẫn còn ở lại trong thị trấn quan trọng của Biên Cương, tự mình mang theo vài phó tướng hồi chiều trước. Khi đi ngang qua Thành Cẩm Quan đặc biệt dừng lại một chút bởi vì nơi này là quê hương của Hoa Thành Vũ cho nên trong lòng Mạnh Hoài Cẩn có thêm vài phần hảo cảm với Thành Cẩm Quan giàu có, đông đúc này muốn nhìn xem nơi Hoa Thành Vũ đã lớn lên như thế nào Quả nhiên Thành Cẩm Quan vô cùng náo nhiệt giàu có và đông đúc dân phong cởi mở hơn so với kinh thành bởi vì là nơi thường nhân tụ tập nên tự lâu còn nhiều hơn so với trong kinh thành Mạnh Hoài Cẩn và phó tướng Tìm tự lâu lớn nhất đi vào Mới nếm thử ẩm thực đặc sắc ở thành cẩm quan Không ngờ nghe được người ở bàn bên cạnh Đang tán ngẫu một chuyện hey, thật, thật sự không ngờ Cửu vương gia sẽ thành thân Không phải lúc trước nghe nói Cửu vương gia sẽ lấy cháu gái của hoàng hậu sao Quan tâm trước kia Cửu vương gia muốn lấy ai làm gì Dù sao hoàng thượng đã bàn hôn Và anh đã đóng thuyền Tóm lại là vinh quang của thành cẩm quan ta Đúng vậy Nếu tương lai cự vương gia lên ngôi Không phải thành cậm quan chúng ta Sẽ có vị hoàng hậu nương nương đầu tiên sao Đúng vậy, đúng vậy Mạnh hoài cận càng nghe Trong lòng càng cảm thấy kỳ quái Chẳng lẽ trầm ký ngôn muốn thành hôn Nhưng không phải trầm ký ngôn Vẫn nhớ thương hoa thành vũ của hán sao Tại sao lại đột nhiên muốn thành thân Mạnh hoài cận nhịn không được Gọi người ở bàn bên cạnh lại hỏi Xin hỏi về hình đài này Người vừa nói là cựu vương gia sắp thành thân Người đó là ai vậy Ôi chuyện lớn như vậy mà ngài vẫn chưa biết sao Biết rồi còn hỏi ngươi sao Mạnh hoài cận nhìn xuống tức giận Lại hỏi Tao vừa mới nghe ngươi nói Là thánh trị tứ hôn Là người của thành cẩm quan sao Ừ um, đúng vậy Người nọ dưng dưng tự đắc nói Cậu vương gia muốn kết hôn chính là Hòa Thành Vũ Tiểu nữ nhì hòa gia của thành cẩm quan ta Thân mình mạnh hoài cận chấn động Trong lúc khiếp sợ đã bóp nát ly rượu trong tay Mạnh hoài cận bắt lấy áo của người nọ Trường đôi mắt đỏ quát lớn Người lặp lại một lần nữa Cửu vương gia sắp kết hôn là ai Người nọ sợ tới mức run lên Ruồn dậy nói Cửu vương gia Cửu vương gia sắp kết hôn Lận là hoa thành vũ Tiểu nữ như hoa gia của thanh cẩm quan ta Mạnh hoài cận buông lỏng tay Ném người nọ xuống đất sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười hạ hả rốt cục hắn đã biết vì sao hoàng thượng bỗng nhiên phải hắn đi đánh ngách lên thác thác rồi mạnh ra hắn nhiều thế hệ là võ tướng tổ phụ của hắn phụ thân của hắn đều chết trận chiến xa trường hắn cũng giống như phụ thân kế thừa trí hướng trung thành và tận tâm phụng dưỡng quần vương hắn vì đất nước mà cũng hiến xương máu của mình nhưng hôm nay hoàng thượng vì muốn thành toàn cho con của mình mà an bài một trò hay như vậy Thậm chí, không tiếc tính mạng của hắn, tính mạng của các tướng sĩ. Nghe đến đây, bệnh hoài cận không khỏi cảm thấy khoảng máu cho ngực mình, chớp mắt cho nên lạnh lẽo. Nghĩ tới tình tứ hôn, phải là dâu giếm lừa gạt hắn như vậy, cho nên từ đầu đến cuối, hắn đều chẳng hay biết gì. Hắn ngốc như vậy, còn mong muốn nhanh chóng chiến thắng trở về cưới gia nhân. Khó trách, hắn viết nhiều thư cho Hoa Thành Vũ, nhưng nàng chưa bao giờ trả lời. Thì ra lại như vậy. Không ngờ, Hoa Thanh Vũ sẽ cùng với người khác lừa gạt mình Nghĩ đến đây Mạnh Hoài Cần lại đau lòng không chịu nổi Lập tức tức giận đến nỗi Phun ra một búng máu Phó tướng bị hù dọa không nhẹ Vội vàng cho người vợ quân y đến Nhưng Mạnh Hoài Cần lại bước đến trước mặt người qua đường Đang bị dọa đến choáng váng mặt mẹ kia Một lần nữa sốc hắn lên hỏi Khỉ nào đến hồn kỳ Người nọ cũng không dám giấu giếm Dương dậy trả lời Định đị đị đị là 15 tháng này Còn, còn 3 ngày nữa Mạnh hoài Cẩn bỏ người nọ ra Cũng không quay đầu nhìn mọi người đang ngăn cản Ra cửa, quấy ngựa rời đi Hắn không cam lòng Hắn không tin Hoa Thành Vũ có thể vô tình như vậy Hắn nhất định phải tự hỏi cho rõ Mạnh hoài Cẩn không ngừng ra Rói thúc ngựa ngày đêm Khi đuổi tới Kinh Thành đúng vào ngày 15 Hoàng gia đón sâu Nhà giàu số 1 thiên hạ cả nữ nhi Tất nhiên là chuyện đại sự của Kinh Thành Dọc theo đường đi Nhìn thấy răng đèn kết hòa náo nhiệt Giống như là ngày Tết Mạnh hoài cẩn tìm đau Cưỡi ngựa đến hòa phủ Chỉ thấy trên cửa dán chữ hỉ rất to Gương mặt của người hầu Và nhóm nhu mẫu ra ra vào vào Đều là vẻ mặt vui mừng Mạnh hoài cẩn xuống ngựa Muốn đi vào trong Không ngờ lại bị thi vệ canh cửa ngăn cản. Vừa thấy thị vệ canh cửa này Đã biết là cấm quần trong cung Chắc là trầm ký ngồn phái tới canh trường Hoa thành vũ Người là ai Mà dám ngăn cản ta Mạnh hoài cẩn một bụng lửa giận Không có chỗ phát tác lập tức đổ lên đầu thì vệ kia, không ngờ vừa bước được hai bước lại có thì vệ tiến lên ngăn cản. vương gia nói nơi này là quý phủ của ương phi tương lai không thể để đại tướng quân đi vào. thông lĩnh cấm quân nói Thành đại tướng quân đừng khiến cho chúng ta khó xử. nghe vậy mẹ ngoài cẩn bùng nổ trầm kín ngôn đã làm đến bước này sao? hôm nay ta càng muốn khiến các người khó xử. Mạnh hoài cận đang muốn phát tác, Lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm Các người từ đâu đến đây Chỉ thấy hoa quý lương đi ra cửa Quá thị vệ đang ngăn cản mạnh hoài cận nói Nơi này là hoa gia của ta Không đến phiền các người tới đây tắc quái tắc quái Ngăn cản khách quý của ta Thị vệ kia vẫn là dáng vẻ dầu muối không vào nghiêm mặt nói Hoa lọ ra Chúng ta phụng mệnh bảo hộ vương phi Đây là mệnh lệnh của vương gia Nếu ngài có ý kiến thỉnh nói vương gia chó mã hoa quý lương tức giận đến mắng to nói chỉ cần một ngày hoa thành vũ chưa xuất giá vẫn là người của hoa gia ta là nữ nhi của hoa quý lương ta nàng còn chưa xuất giá cũng không phải là vương phi của các ngươi không tới phiên các người quản cút hết cho ta cấm quần kia bị hoa lão già chửi bới không còn cách nào hôm nay lại là ngày vui không nên xung đột với người khác chỉ đành nhường đương sau đó cho người đi bẩm báo với cựu vương gia Mạnh Hoài Cần đi đến trước mặt Hoa Quý Lương đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng Hoa Quý Lương lại khoát tay trước nói Ta không phải là người cha tốt cũng không làm được chuyện gì lớn không giúp được nữ nhi ngay cả muốn cho nàng vui vẻ hài lòng cũng không làm được Hôm nay chuyện đắc tổ với người ta để cho ta làm cửu vương gia cũng sẽ không làm gì ta cả Người nên đi đi Nghe thấy Hoa Lão Gia nói như vậy hủy khuất và phẫn nộ trong lòng Mạnh Hoài cận đã vơi đi một nửa có chút ngẹn ngào Bái lại hoa quý lương Cũng không nói nhiều Lập tức chạy về phía tiểu trúc ngưng huy Của hoa thành vũ Mạnh hoài cần đi vào tiểu trúc ngưng huy Thấy tử điệp đang ở cửa rào huấn bọn nhà hoàn Động tác nhanh lên một chút Nàng ta đang nói Vừa ngừng đầu thì nhìn thấy đại tướng quân Phong trần mệt mỏi Ban đầu nàng ta vô cùng sợn sốt Nhưng rất nhanh đã hoàn hồn Trên mặt là vẻ thương tâm Tức khắc đuổi hết nhà hoàn và bà tử trong phòng ra Cũng không nói câu nào Lập tức mở cửa nhường đường Cho mạnh hoài cận Mạnh hoài cận cũng thấy lòng chua sót Lập tức gật đầu một cái với tự điệp Lập tức đi vào trong phòng Hắn vào trong Chỉ thấy trong phòng có một nữ tử Thân mặc hồng y, đội mũ phượng Vài quảng khăn, khoác phần vạt màu đỏ Đang ngồi đưa lưng về phía hắn Mạnh hoài cận đã từng tưởng tượng rất nhiều lần Dáng vẻ hoa thành vũ mặc cát phục Lại chưa bao giờ nghĩ đến rằng Nàng sẽ thành thân với nàng tự khác Giờ phút này lòng hắn giống như là Bị người ta bắn trăm mũi tên Đau đến nỗi hắn cảm thấy mở miệng nói chuyện Cũng là một loại tra tấn Tiểu Hoa Là ta, ta đã trở về Cơ thể Hoa Thành Vũ Rùn lên nhưng không nói chuyện Nàng thật là độc ác Ta đã trở về Nàng cũng không chịu nhìn ta lấy một cái sao Thật sự cứ như vậy Gã cho người ta làm vương phi sao Hoa Thành Vũ Vẫn không nói lời nào Ngay cả nói với ta một câu Nàng cũng không muốn sao Mạnh hoài cận bỗng nhiên ngửa mặt lên trời Cửa hà hả cười xong bị phận nói Được Nếu nàng đã nhẫn tầm như vậy Ta cũng không quan tâm đến cái gì nữa Ta sẽ đi giết chết cái tên trầm ký ngồn kia Để xem nàng sẽ gả cho ai làm vương phi Mạnh hoài cận xoay người muốn đi Đúng vào lúc này Hoa Thành Vũ bỗng nhiên sốc hành văn, văn ôm ngang người hắn Trời ơi Đáng tốt đáng lành, người muốn giết ai hả Chỉ thấy bên dưới khăn van là vẻ mặt hoa chạm nghiêng xót ruột nhìn mạnh hoài cận nói. Là ta, không phải thành vũ. mạnh hoài cận sợ so tới mức nhảy dựng ra phía sau, ngay cả chuyện thương tâm cũng quên mất. Chỉ kinh ngạc, chỉ vào hoa chạm nghiêng, người người ta ta cả nửa ngày cũng không nói ra lời. Hoa chạm nghiêng bỏ khăn van xuống, thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó mới kéo mạnh hoài cận đã sợ đến choáng váng, đến trước mặt nhỏ giọng nói. Thành Vũ đào hôn rồi, ta thay nàng rất giá. Lá gan của các người to như vậy sao? Mạnh Hoài Cận vừa mừng vừa sợ, lại không kiềm được lo lắng. Đây chính là tội khi quân đó. Ai nói chúng ta khi quân? Hoa Trạm Nghiên dương dương tự đắc nói. Ai cũng biết, Hoa gia có một mỹ nhân thiên hạ đệ nhất là Hoa Trạm Nghiên, cần có một muội muội vô cùng xấu xí, khác nhau một trời một vực với nàng, chính là Hoa Thành Vũ. Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ta đi. Ta không phải Hoa Thành Vũ thì là ai Sao có thể phạm tội khi quần chứ Nói cho người biết Ta sắp làm vương phi của người ta rồi Người nói chuyện với ta nên cẩn thận một chút Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới hồi phục lại tinh thần Hắn muốn làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra Lại không kịp cao hứng Nghiêm túc bất an hỏi Các người sao có thể hồ đồ như vậy Người cũng biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào sao Nếu làm không tốt Cả nhà các người sẽ bị mất đầu đấy Không phải vừa rồi ngươi còn muốn đi giết cửu vương ra sao? bây giờ còn nói chúng ta làm việc nguy hiểm sao? hoa chạm nghiên trừng mắt nhìn mạnh hoài cẩn liếc mắt xem thường nói còn chưa có trách ngươi từ hôm tứ hồn tới nay hoa thành vũ đã biết cho người bao nhiêu phong thư tìm ngươi rất lâu cũng không thấy người hỏi han ta cũng khuyên muội ấy nói ngươi chắc là sợ hoàng thượng trách thổi nên không dám kháng lại thánh chỉ muội ấy không tin nhất định phải chờ ngươi không chịu gả cho cửu vương ra kết quả người rất lâu không về Hôn kỳ lại càng ngày càng gần, không còn cách nào khác, chúng ta đành phải ra hạ cách này hay sao? Một phong thư, ta cũng không muốn nhận được. Mạnh hoài cận vội vàng giải thích nói. Ta không biết, nàng ấy đã viết bao nhiêu phong thư. Một phong hồi âm, ta cũng không nhận được. Ta còn nghĩ... Còn tưởng rằng, mười mười của ta nói lời không giữ lời, gã chứ cựu vương gia không quan tâm đến ngươi sao? Hoa chạm nghiền lướt mắt nhìn mạnh hoài cận một cái nói. Hừ! <cười> Ngươi cho rằng nữ từ chúng ta đều hay thay đổi thất thường Giống như nam từ các ngươi sao Mạnh hoài cần bị hoa chạm nhiên nói đến hổ thiện hoài nhã hỏi Là ta sai rồi còn không được sao Ngươi có thể nói cho ta biết Hoa thành vũ đang ở chỗ nào không Tìm qua mụi ấy đã rời đi Nói là đi tìm ngươi Hình nhạn lai like đưa mụi ấy đi rồi Ta cũng không biết mụi ấy đi nơi nào Hình nhạn lai like còn nói Nhưng chúng ta vẫn không biết rõ Hoa Trạm nhiên thở dài nói ngay mau đuổi theo đi Nhớ rõ khi ra cửa Nhớ làm bộ thất hồn lạc phách một chút Bên ngoài hoa gia, nơi nơi Đều là tai mắt của cửu vương gia đó Đừng để đến khi đó bị nhìn ra sợ họ gì mạnh hoài cận gật đầu Đứng dậy muốn chạy Dường như nghĩ tới cái gì đó Lại quay lại hỏi Vậy các người làm sao bây giờ Chuyện này nhiều lắm là được gạt được mấy canh giờ Đến lúc đó cửu vương gia phát hiện Hoàng thượng trách tội xuống Hoa gia các người làm sao có thể rào phó Có đánh chết ta, ta cũng không thừa nhận Mình là hoa chạm nghiên Rồi sao ta cứ nhận mình chính là hoa thành vũ Có tướng mạo xấu xí kia Hắn ta có thể làm gì được ta chứ Cho dù hoàng thượng trách tội xuống Cũng không phải là chuyện lớn Hoa chạm nghiên tiến đến bên tay mệnh hoài cận Nhỏ giọng nói Cha ta nói, nhà ta có một kiên bài miễn tử Thật sao? Mẹ hoài cận kinh ngạc hỏi Chuyện này hoa lão già cũng có phần sao? Nếu thật sự là như vậy Hoa quý lương diễn cũng tốt quá rồi Vừa rồi ở ngoài cửa thật sự là diễn rất giống thật Hoa chạm nghiên gật đầu nói Đúng vậy Chính là do cha ta ăn bài Vừa cứu mụi muội của ta Lại thành toàn cho ta Chẳng phải tất cả đều rất tốt sao Thành toàn Mạnh hoài cận khó hiểu hỏi Cho dù người gạ đi Hoàng thượng không tính toán Nhưng người lờ trầm ký ngồn như vậy Sao hắn có thể đối xử tốt với người Hoa chạm nghiên nở nụ cười khổ Chi chỉ mặt mình nói tướng màu của ta như vậy còn có thể trồng cậy vào phu quân sau này sẽ đối xử tốt với ta sao? Vậy thì không bằng tìm một địa vị tôn quý cho ta ăn uống thoải mái cả đời. Đại tướng quân, người cứ yên tâm đi, ta tự có mạng của ta, người cũng có mạng của ngươi, đi đi. Nghe được lời này, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy trong lòng thi lương. Một hoa chạm nhiên từng không gọi ai ra gì, mắt cao hơn định, nhưng nay lại nói ra những lời như vậy, thật sự là làm cho người ta cảm thấy xúc động. Hắn cũng không nhiều lời nữa Cung kính bái tạo hoa chạm nghiên Xong lập tức đi ra ngoài cửa Hoa chạm nghiên nhìn bóng dáng mạnh hoài cận Đến suốt thần cho đến khi phát hiện Hai má lạnh lẽo Mới hậu chi hậu giác phát hiện mình đang khóc Nàng ta thở dài thật sâu Hiểu được mình rơi nước mắt không phải là vì mạnh hoài cận Và hoa thành vũ Cũng không phải là vì cuồng phong mưa rào sắp đến Mà là vì nàng ta Hoa chạm nghiên Nàng ta hiểu cho dù kết quả của mấy người kia là vui hay buồn Cả đời hoa chạm nghiền nàng Sẽ luôn luôn khổ Mẫu thân thiếu nở, tạo nghiệt Nàng ta phải trả nợ thầy mẫu thân Hoa chạm nghiền cười khổ Lầu lẻ, lại đổi khăn van đỏ lên Cho dù đường có khó đi hơn nữa Tóm lại vẫn phải kiên trì mà đi Vừa ra khỏi cửa Mạnh hoài cận lập tức nhìn thấy thủ lĩnh cầm quân Đang đi vào trong phủ Giống như là chuẩn bị đi tìm hắn vậy Mạnh hoài cận lập tức ra vẻ sống không bằng chết May mắn thay, mấy ngày mấy đêm rồi Hắn chưa chợp mắt Bộ sáng tiểu tụy cũng không cần phải giả bộ Bằng không thì hắn cũng không thể diễn xuất được Như Hoa Quý Lương Vừa đến cửa, đã thấy Hoa Quý Lương Đứng ở nơi đó Ông ta gật đầu với Mạnh Hoài Cận Giống như là muốn nói với hắn không cần phải nhiều lời Ông ta đều biết hết tất cả Hoa Quý Lương ra một con tuấn mã đến Đưa cho Mạnh Hoài Cận nói Ngựa của đại tướng quân đã chạy nhiều ngày rồi Chắc là vô cùng mệt mỏi Hòa mũ hổ thẹn với ngươi Không thể làm gì được nữa Đây là thiên lý mã Tao muốn tặng cho tướng quần dùng Mẹ Hoài cần đang lo Con ngựa đỏ của hắn đã chạy lâu Không thể tiếp tục lên đường nữa Không ngờ hoa quý lương lại tặng cho hắn Một con ngựa thiên lý mã vô cùng khỏe mạnh Hắn đang muốn nói lời cảm tạ Hoa quý lương lại đưa cho hắn một bọc quần áo Bên trong là vàng lá Lúc trước đại tướng quần đưa Nay tiểu nữ đã tìm được dài ngẫu Phụ lòng tâm ý của đại tướng quân, số vàng này đại tướng quân vẫn nên cầm lại đi thôi. Mạnh Hoài cận sưởng sốt, hắn đưa vàng cho Hòa Quý Lương lúc nào? Còn năng nghi hoặc, đã thấy Hòa lão gia nháy mắt ra hiệu với hắn, lúc này mới hiểu được, số vàng này là lộ phí Hòa lão gia đưa cho hắn. Cũng đúng, Trầm Ký Ngôn là người âm trầm như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Nếu hắn tìm được Thành Vũ rồi, chắc chắn hai người sẽ phải lưu lạc chân trời. Không có tiền là không được Mạnh hoài cận nhận lấy bao quần áo kia Mở ra nhìn Phát hiện bên trong tất cả đều là vàng lá vô cùng giá trị Nhạc phụ đại nhân Cũng thật là giàu quá đi rồi Đại tướng quân Lão phu sẽ không giữ người lại Uống rượu mừng của tiểu nữ nữa hoa quý lường vô phủ mạnh hoài cận dáng vẻ vô cùng cảm khái Mạnh hoài cận cảm thấy khờ nói nên lời Bởi vì hắn biết lần từ biệt này Có lẽ chính là vĩnh biệt Không khỏi có chút nhẹn ngào Hoa Quý Lương lau lệ, lắc đầu nói Đi thôi, đi thôi Đừng trở về nữa Mạnh hoài cận gật đầu Muốn quỷ lại Hoa Quý Lương Lại e ngại bên cạnh có cấm quân đang nhìn mình Chỉ ông quyền bái lệ Sau đó lập tức lên ngựa rời đi Hình nhạc lai biết Đây là tội mất đầu Cũng biết nếu cựu vương gia phát hiện ra Mạng của hắn sẽ không còn nữa Nhưng mà hắn phải làm như vậy Bởi vì đây là chuyện duy nhất Mà hắn có thể làm cho cô nương mình thích Hình nhạn lai like cưỡi ngựa Mang theo hoa thành vũ chạy một đêm Cho đến khi trời sáng Con ngựa kia cũng đã chạy hết nổi rồi Mới dừng lại Hoa thành vũ sợ sang lại y phục Tuy rằng dạ thành nam nhân Nhưng vẫn không ngăn được mỹ mạo tuyệt thế kia Có đôi khi hình nhạn lai like mong muốn Sáng vẻ của hoa thành vũ Vẫn giống như trước kia thì tốt rồi Hắn không yên lòng Lau hết bồn đất trên mặt đất Về mặt của Hoa Thành Vũ mình miễn cưỡng an tâm một chút Được rồi Đừng lo lắng Cũng không phải là lần đầu tiên ta đào hôn Không có việc gì đâu Hoa Thành Vũ cười tùm tịm nói Bông cải Huỳnh mau chóng trở về đi Nếu quay trở lại trước hồn lễ Sẽ không bị phát hiện ra đâu Huỳnh nhạc lai gật đầu Nhưng cũng không chịu rời đi Huỳnh làm sao vậy bông cải Thấy hình nhạc lại cúi đầu Hoa Thành Vũ có chút sốt ruột Tiến lên nhìn nhưng lại phát hiện Hình nhạn Lai đang khóc Hoa Thành Vũ nghĩ rằng Hình nhạn Lai khóc Là bởi vì sắp lì biệt Nàng vừa nghĩ tới có lẽ sau này Mình thật sự sẽ không còn được gặp lại Hình nhạn Lai nữa Thì cũng khóc Hình nhạn Lai thấy Hoa Thành Vũ khóc Hắn càng khóc thương tâm hơn Hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy vươn tay ôm chặt lấy Hoa Thành Vũ Bởi vì trước mắt Là cô nương mà hắn đã thích rất nhiều năm rồi Từ nhỏ Hình nhạn Lai đã thông minh lại là con trai độc nhất đơn truyền ba đời, được mọi người vô cùng sủng ái yêu thương. Trong nhà hắn có rất nhiều thị thị muội muội, dì nương đếm không hết, càng đường nói đếm, nha hoàn về quanh hắn. Cho nên từ nhỏ, hình nhận lai like được rất nhiều các cô nương yêu thích, hắn cũng sẽ trêu chọc khiến các cô nương vui vẻ. Nhưng mà hắn cũng biết, những cô nương đó không có một ai là tri âm của hắn cả. Ai cũng nói với hắn, nhưng thứ hắn thích đều chỉ là những thứ vô dụng. Chỉ có dập quân học hành mới là đúng đắn Hắn phải học tập chăm chỉ Thi đậu công danh Đi con đường chính đạo Chỉ có Hoa Thành Vũ là không nói như vậy Năm năm trước Hoa Thành Vũ ở bên cạnh dòng suối nhỏ Sau tỉnh an tự Nói với hắn Công danh có ý nghĩa gì Nếu người không thích thì không cần phải gượng ép mình Người không thích những thứ này Mới là vô cùng tốt Mới là chính đạo đó Đến tận bây giờ Hình Nhạ Lai vẫn còn nhớ rõ giáng vẻ hoa thành vũ miệng ngậm rôm, vô cùng tiêu sái và bất kham. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu vương hầu đã đem các tướng sĩ, người tài ba hiển sĩ, nhĩ phương sướng, bãi ngã đăng tràng. Nhưng cho tới bây giờ, đó còn dư lại một chút gì? Không phải cũng chỉ là một người mộ hoang, mọc đầy cỏ dại sao? Người không cần phải thông minh, thoải mái vui vẻ sống, như thần tiên thì sao nào? Khi chú, nhĩ phương sướng bãi ngã đằng tràng, Có nghĩa là người vừa hát xong ta liền bước lên trang Cách nói thông thường dùng cho quyền lợi thay đổi Thuộc loại châm biếm chính trị Hết kia chú Đó là lần đầu tiên có người nói những lời như vậy với hình nhạc lai like, Cũng là lần duy nhất Từ đó về sau, hắn đối với những lời này của Hoa Thành Vũ Thở dài một tiếng từ đáy lòng Vì thế, rõ ràng các thiên hạ có bao nhiêu cô nương tốt Hình nhạc lai like không chọn Hắn là chỉ chọn một mình Hòa Thành Vũ Có tướng mạo bình thường Nhưng mà hôm nay Hắn muốn hoàn toàn buông tay Muốn buông xuống đính thợ dài từ đáy lòng kia Để cho nàng nhẹ nhàng rời đi Chỉ sợ từ nay về sau Sinh tử cũng không còn gặp lại Bông cải Đừng khóc Thời gian đã đến rồi Hòa Thành Vũ đã khóc đủ Đầy đầy hình nhạc lay Lúc này hắn mới khóc rất mướt buông lỏng tay Vậy mọi đi đường cẩn thận Hoa Thành Vũ gật đầu nói, "Nơi này cách bình âm cũng không xa, đến bên cạnh ta sẽ trực tiếp đi gặp đại tướng quân, gặp hình ấy rồi sẽ không còn sợ nữa." Hình Nhạn Lai cũng không thể nói gì hơn nữa, ôm lấy Hoa Thành Vũ, đặt nàng lên trên con lừa. "Đi thôi." Hình Nhạn Lai hảo khí càng hân hô. Hoa Thành Vũ mỉm cười, vẫy tay với Hình Nhạn Lai, sau đó cưỡi con lừa của nàng chậm rãi rời đi. Hình Nhã Lai nhìn bóng dáng Hoa Thành Vũ càng lúc càng xa, đau lệ Hắn nghĩ rằng lần này hắn đã thật sự cáo biệt với người con gái hắn đã tưởng thích nhất Đi đi Hình Nhã Lai thợ giải nói Cổ nương của ta Mạnh Hoài Cẩn cưới bỏ mã chạy về phía cửa thành không đến mấy dặm đường đã gặp được Hình Nhã Lai Hình Nhã Lai nói cho Mạnh Hoài Cẩn biết Hoa Thành Vũ đi về phía bình âm bởi vì nghe người ta nói quân đội của hắn đóng ở đó Mẹ Hoài Cần cảm tại hình án lai xong lập tức chạy về phía Bình Âm Sau khi đến Bình Âm hội họp với phó tướng hắn lập tức hỏi Hoa Thành Vũ có đến tìm hắn hay không Nhưng phó tướng lại nói không có cô nương nào tìm tới Lúc này Mẹ Hoài Cần mới hậu chi hậu giác ý thức được Hoa Thành Vũ căn bản không có khả năng đi nhanh hơn hắn phòng trừng mới đi được nửa đường mà thôi Vì thế Mẹ Hoài Cần vẽ trần dung của Hoa Thành Vũ, lại phái người lên đường đi tìm, không ngờ tìm hơn nửa tháng cũng không tìm được. bên ngoài cần chỉ đành ngồi chờ Hoa Thành Vũ đến tìm hắn. Hoa Thành Vũ thoát được cũng không hề sốt ruột, đi chậm gì gì, tuy rằng bây giờ nàng đã trở nên xinh đẹp, nhưng mà cũng không biết có phải là do di chứng của cổ độc kia, hay là do trời sinh đã như vậy. Nàng thật sự vẫn không có cảm giác tồn tại, luôn có thể dễ dàng chiếm trong đám người, chỉ cần nàng đổi đấu lạp, cúi đầu bình thường luôn có thể đi qua dễ dàng. Cưới như vậy, Hoa Thanh Vũ cưới con lừa nhỏ tên là bệnh Hoài Cần của nàng đi hơn nửa tháng, rốt cục đã đến được Bình Âm. Tìm người hỏi thăm nơi đóng quân của quân đội Đại tướng quân, vô cùng cao hứng cưới con lừa nhỏ của nàng đi về phía Thảo Nguyên. Trời sắp tối, trên Thảo Nguyên không có một bóng người. Hoa Thanh Vũ chậm rãi cưỡi ngựa, đang tìm chỗ ở của quân đội thì thấy phía trước có một nhóm bình lính. Nhưng mà Đám binh lính này mặc quần áo không giống như nàng đã thấy trước đây Bối tóc cũng không giống Hơn nữa trên người còn mặc già thú Nhưng mà trên thảo nguyên này Ngoài trừ quân đội đại tướng quân còn có ai đây Hoa Thành Vũ nghi ngờ đi theo May mắn Đám lính kia lén lút không quá đi nhanh Nàng nhanh chóng chạy lên kịp Đám người kia hình như cũng phát hiện ra động tĩnh của nàng Quay lại nhìn về phía nàng Lúc này Hoa Thành Vũ mới nhìn thấy được gương mặt của bọn họ dáng vẻ không giống như là người trung nguyên ngay khi Hoa Thanh Vũ và người dẫn đầu nhìn nhau một cái nàng nghe thấy đám binh lính kia chìn chít nói với nhau thứ ngôn ngữ mà nàng nghe không hiểu nàng mới biết được mình đã tìm lòng người nàng tìm được không phải là quân đội của mạnh hoài cận không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ là man tộc bị mạnh đại công tử anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm đuổi đến phương Bắc tuy rằng sau khi hiểu ra Hoa Thành Vũ lập tức quay đầu bước đi Nhưng mà đã muộn Bởi vì kẻ dẫn đầu không chỉ phát hiện ra nàng Còn nhào tới bắt nàng Hoa Thành Vũ bị người ta sốc lên Nhìn thấy nam nhân trước mặt này cực kỳ cao lớn Cường tráng giống như dã nhân vậy Chỉ thấy người hắn đều là cơ bác Dầu ria sồn xoàn Trên đầu thắt đuôi sam, Vừa to lại vừa dày Buông xuống đến mắt cá chân của hắn Tại sao lại có người Có mấy tóc dài như vậy Nếu vậy mỗi lần gội đầu chắc chắn sẽ rất phiền toái. Chít chít chít chít Rốt cuộc hắn đang nói cái gì vậy? Vì sao nàng không nghe hiểu câu nào? Chít chít chít chít chít Hoài Thành Vũ càng nghe càng hồ đồ ngay khi nàng cảm thấy mình sắp bị điều ngữ này làm cho ngất đi bỗng nhiên nghe thì hắn lên tiếng Quên người là người Hán nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta Hoài Thành Vũ sửng sốt nghi hoặc hỏi lại không phải người nào nói điệu ngữ sao điệu ngữ người nọ rất nhanh đã hiểu được ý tứ của hoa thành vũ cười ha ha nói người thật thú vị ừ. quả thật là nàng rất thú vị hoa thành vũ nghĩ người nọ lại phá lên cười lớn tiếng nói người thú vị ta thích ngươi ta không thích ngươi ta chỉ thích mạnh đại công tử người rất đẹp người nọ nói người mới đẹp đó Cả nhà ngươi đều đẹp tám người tổ tông của ngươi cũng đẹp nữa Ghét nhất bị người khác gọi mình là xinh đẹp Chẳng lẽ nàng không biết nói sao Hoài Thành Vũ thở phì phì trừng mắt nhìn người cao to kia Nhưng mà ngược lại Người cao to đó càng thêm cao hứng nói Ta muốn ngươi làm thề tử của ta Tại sao mới gặp mặt lần đầu Mà đã cầu hôn chứ Người này thật không nhút nhát chút nào Nếu phụ thân gặp được Nhất định sẽ mắng hắn ta không muốn gả cho ngươi Ta muốn gả cho người khác Người muốn gả cho ai Ta giết hắn Tại sao lại có những người như vậy Hoa Thành Vũ xem thường nói Nếu ta nói ta muốn gả cho ngươi Chẳng lẽ ngươi sẽ tự sát sao Ngày nọ ca to sửng sốt Phá lên cười nói Ngươi thú vị Ngươi có thể thả ra xuống dưới được không Bị ngươi xách như vậy rất không thoải mái đó Lúc này Người nọ mới thả Hoa Thành Vũ xuống Bây giờ Hoa Thành Vũ mới biết Vóc dáng của hắn to lớn đến thế nào Nàng chỉ đứng tới ngực của hắn mà thôi Nàng đưa tay ra với Phát hiện vậy mà lại không tới đỉnh đầu của hắn Wow, thật là cao nha Ta tên là Hách Lên thắc. Thác Nàng tên là gì Tuy rằng tỷ tỷ đã từng dạ dò Không thể nói cho người xa lạ biết tên của mình Nhưng mà hình như hắn rất lợi hại Nếu mình không nói Không chừng hắn sẽ đánh chết mình cũng nên Hòa Thành Vũ suy nghĩ một chút rồi nói Ta tên là Hình Nhạn Lai Bóng cải, bóng cải Ta rất xin lỗi Huynh Dù sao Huynh cũng đang ở Kinh Thành Hắn cũng không thể nào làm dù Huynh có phải hay không? Ba chữ đó viết như thế nào? Viết cho ta xem Hòa Thành Vũ nhặt một nhánh cây lên Viết ra trên mặt đất tên của Hình Nhạn Lai Chính là ba chữ này Người có gì khó chịu thì mau đi đến Kinh Thành Tìm Hình Nhạn Lai Rất nổi tiếng nha Là lễ bội thị lang đó Ta chờ người kinh thành, Nhưng mà bây giờ ta muốn đi trước Sau này cần gặp lại Hoa Thành Vũ bỏ chạy Nhưng vừa mới chạy được vài bước Đã bị người ta ôm trở về Không được chạy, nàng là nữ nhân của ta Ta không phải Người không biết xấu hổ, buông ra Không buông Hoa Thành Vũ liều mạng dễ dụa Đúng lúc đó một cùng tên bay tới Đâm trúng cánh tay hách liền thắc thắc. Hắn ta buông lỏng tay, ném Hoa Thành Vũ xuống đất Cũng không biết đám người này đang nói cái gì Chỉ thấy bỗng nhiên từ trong rừng Nhảy ra một đám minh lính Mặc áo giáp màu đen Chạy đuổi tới dưới đám người bắc màn này Hách liền giác thác, thác Vốn định bắt Hoa Thành Vũ lại, Nhưng mà không có cách nào Vì một tay đang bị thương Đành phải nhanh chóng lên ngựa của hộ vệ Lớn tiếng nói Hình nhạ lai, lễ bộ thị lang Ta nhớ kỹ rồi Nàng cho ta đến Kinh Thành gặp nàng đi Nói xong câu này Hách liền giác thác, thác nghìn ngang rời đi Vậy nữ nhân kia làm sao bây giờ? Đuổi đám Bắc Man đi rồi binh lính giáp hỏi Người cầm đầu nói Nữ nhân Bắc Man đừng nhìn là giết Ta không phải là nữ nhân Bắc Man Hoa Thành Vũ liên tục xua tay nói Hắn thích ta Nhưng ta không thích hắn Đừng lừa người Lời của hắn ta đã nghe thấy hết rồi Người nọ tức giận nhìn Hoa Thành Vũ nói Hoa Thành Vũ không thể làm gì cho đánh đáng thương nhìn người có khuôn mặt hiền lành đứng bên cạnh. Hoa Thành Vũ dùng ánh mắt đáng thương nhất nàng có thể làm, nhìn người bên cạnh đáng thương nói Ta thật sự không biết đáng người Bắc Man đó vừa rồi là lần đầu tiên ta nhìn thấy ta là người Hán, ta không thích người Bắc Man đâu. Phó đội trưởng đứng bên cạnh vừa nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Hoa Thành Vũ lập tức mềm lòng Đời này, hắn ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể nhẫn tâm Thương tội nàng chứ Nhưng mà hắn ta biết tính tình của đội trưởng Nếu là cứ như vậy khuyên đội trưởng Nói không chừng ngay cả mình cũng bị giam lại Lập tức nói Ta thấy nếu giết nàng ta Thì không thỏa đáng cho lắm Vừa rồi người cũng đã nghe thấy lời của hắc Liên thác thác Hắn nói muốn đến Kinh Thành gặp nàng Có thể thấy được hắn ta sẽ để ý đến nàng ta Nếu giết nàng ta đi rồi Chẳng bằng mang về làm con tin Trước tiên giao cho tướng quân Xem tướng quân muốn sự trí thế nào đã Đội trưởng suy nghĩ một chút Hình như cũng có đạo lý Lập tức nói Được Người dẫn nàng ta đi Mấy người khiêng xác chết của bọn người bắt man theo Chúng ta trở về phụ mệnh tướng quân Tướng quân Hòa Thành Vũ không nhịn được hỏi lại Là tướng quân nào Phó đội trưởng thờ dịp đội ngũ không chú ý Cười nói với Hòa Thành Vũ Là ủy vũ đại tướng quân Mạnh hoài cần lưng lẫy đại danh Nhưng mà người yên tâm Tướng quân là người tốt Nhất định sẽ không làm khó một cô gái đâu Lý phó tướng Dẫn theo tiểu đội vừa mới gặp được Hách Liên Thác Thác Đến doanh trướng của Mạnh Hoài Cận Đại tướng quân Có một tiểu đội nói đã phát hiện được tung tích Của Hách Liên Thác Thác Đã giết vài tên bắc man Còn bắt được sủng phi của Hách Liên Thác Thác quay về Nhưng mà lúc này Mạnh Hoài Cận không hề có hứng thú Với sủng phi của Hách Liên Thác Thác Khoai tay nói Mà kệ mà kệ Bây giờ ta không có tầm tư quan tâm đến mấy chuyện đó Sống phi của Hách liền thác thác Thì có gì mà đẹp chứ Cứ tùy ý dằm của ta lại Hoặc là thả đi cũng được Nhưng mà Nhưng mà cái gì Phó đội trưởng đi sau lý phó tướng nói Tướng quân Cô nương kia nói nhất định phải gặp ngài Gặp ta Mạnh hoài cận nhíu mày hỏi Sùng phi của Hách liền thác thác Muốn gặp ta làm cái gì Phó đội trưởng nhanh chóng giải thích Cũng không chắc chắn là sủng phi đâu ạ Nàng ta nói hôm nay mới là lần đầu tiên Nhìn thấy hắc liên thác thác Là do hắc liên thác thác cứng rắn Muốn cướp nàng ta đi Không ngờ lại được chúng ta cứu Đội trưởng đứng một bên nhìn Vội vàng phản bác lại lời của phó đội trưởng Một nữ tử Thì làm cái gì ở nơi hoàng vu vắng vẻ đó Chắc chắn là nói dối rồi Tại sao người biết nàng nói dối Nàng nói nàng tới tìm tỉnh lang của mình <cười> Nơi hoàng vu vắng vẻ Thì làm gì có tỉnh lang Nàng nói tình lang của nàng đang ở ngay trong quân danh của chúng ta đấy. Nghe vậy, đội trường lại tức giận mắng. Ta thấy tiểu tự người chắc chắn là bị yếu nữ kia mê hoặc rồi. Thấy hai người cãi nhau mạnh hoài cần không kiên nhẫn vắt tay nói. Thôi đừng cãi nhau nữa dẫn nàng tới đây chả hỏi là được rồi. Thật là phiền chết đi được. Đã biết bây giờ trong lòng của hắn toàn bộ đều là chuyện của Hà Thành Vũ đám người này còn mang mấy chuyện dối dám tới làm phiền hắn nữa. Chỉ thấy, bọn họ khiêng một người đến, là một cô nương ăn mặc mộc mạc, nhưng mà vẫn không nhúc nhích nằm trên cáng, hình như là đã ngất đi rồi. Sao lại thế này, bị thương sao? Mẹ ngoài cần kỳ quái hỏi. Không phải, không phải. Phó đội trưởng giải thích nói, là do dọc đường quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. <cười> đội trưởng hừ lạnh một tiếng nói, ta thấy, người thật sự là bị yêu nữ này mê hồn rồi, thế nào cũng không đỡ đánh thức nàng ta dậy. Đại tướng quân đang muốn hỏi nàng ta đó Con không mau vệ nước cho nàng ta tỉnh dậy đi Đội trưởng vừa dứt lời Chỉ thấy nàng ta đặt người Lan xuống chiếc thảm trong danh chướng Thay đổi tư thế xong lại ngủ tiếp Để ta rội nước cho nàng ta tỉnh dậy Đội trưởng nói Đội trưởng vừa rất lời Bỗng nhiên nghe thấy mệnh hoài cận lớn tiếng quát Người ăn gan hù mật báo hả Tướng quân phu nhân Mà người cũng dám hất nước sao Có lẽ giọng nói của Mạnh Hoài Cần quá lớn có chút ẩm mỹ đến Hoa Thành Vũ. Nàng không kiên nhẫn nhíu mi lại trở mình. Mạnh Hoài Cần sợ đánh thức nàng giống như nàng là một giấc mộng tình lại sẽ biến mất vậy. Nói chuyện nhỏ giọng một chút cho ta. Mạnh Hoài Cần thấp giọng lại như khắc nói. Nếu đánh thức nàng cẩn thận ra của các người đấy. Đội trưởng U Mê tướng quân phu nhân tướng quân phu nhân là ai? Lúc này phó đội trưởng mới hồi phục lại tinh thần trợn mắt háo hốc mồm hỏi tình lang ở trong quân của chúng ta mà nàng nói sẽ không phải là đại, đại tướng quân ngài chứ ngoại trừ bà tướng quân anh tuấn tiểu sái ủy vụ bất phàm ta đây còn có ai xứng đôi với nàng chứ mạnh hoài cần không khỏi cảm thấy có chút đắc ý vắt tay nói các người là công lớn ta sẽ nhớ kỹ đi xuống hết đi đội trưởng thiếu chút nữa là bị hù chết Hôm nay chỉ thiếu một chút nữa thôi hắn ta đã một dao giết chết tướng quân phu nhân. Chẳng lẽ đây chính là vị hôn thê trong truyền thiết biến mất tích của đại tướng quân sao? Phó đội trưởng nhìn Hoa Thành Vũ đang ngủ trên cáng lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi. Xem ra hắn còn chưa bắt đầu yêu đơn phương thì đã kết thúc rồi. Vì thế hai vị đội trưởng mang theo tâm sự trong lòng đi ra khỏi doanh trướng. Mạnh Hoài Cần ôm Hoa Thành Vũ lên giường của mình ta cẩn thận quan sát Hoa Thành Vũ vừa mất đi đã tìm lại được vừa vui mừng vừa sợ hãi Vạn nhất nàng thật sự bị hách lên thác thác kia bắt đi thì phải làm thế nào bây giờ Nghĩ đến đây mạnh hoài cần cảm thấy vẫn nên đưa đám người hách lên thác thác kia đi luân hồi mới phải Hoa Thành Vũ ngủ vô cùng say xưa không hề biết trong đầu người bên cạnh đang suy nghĩ gì vẫn đang rơi vào giấc ngủ của mình Mạnh hoài cần nhìn không được cảm thấy buồn cười Bao nhiêu người về nàng mà lo lắng Chỉ có nàng là vẫn an bề ngủ Thật sự là khiến người ta vừa hận vừa yêu Mạnh đại công thử Anh Tuấn tiêu giái y vũ bất phạm bỗng nhiên Hoa Thanh Vũ mở miệng nói chuyện Mạnh hoài cần hoàng sợ con tượng rằng Mình đã đánh thức nàng Nhưng định thần lại thì phát hiện Nàng vẫn đang nhắm mắt ngủ Nàng đã gọi tên hắn trong giấc mơ Nàng thực sự đã mờ thì hắn sau Mạnh hoài cận nhịn không được cúi đầu xuống Ôm lấy người hoa thành vũ Ôn nhu nói Ta cũng luôn mơ thấy nàng Mỗi khi nằm mơ Trong mắt ta đều là dáng vẻ của nàng Hóa ra nàng cũng giống như ta Thấy hoa thành vũ vẫn còn đang ngủ Mạnh hoài cận cười khẽ một tiếng nói Đừng ngủ nữa Mở mắt ra Là có thể nhìn thấy ta rồi Mạnh hoài cận gắt gao Ôm hoa thành vũ thở dài nói Hây Nếu nàng nghe thấy được thì thật tốt, ta thích mùi hương trên người nàng. Nhưng mà đã hơn 10 ngày rồi, ta chưa có tắm rửa đâu." Hoa Thành Vũ đưa tay, chọc chọc Mạnh Hoài Cẩn nói. "Đại tướng quân, chàng ôm chặt quá ta không thở nổi." Thân mình Mạnh Hoài Cẩn cứng đờ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy không biết từ khi nào, tiểu nhân trong lòng đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thế nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có lẽ là đã đầu lắm rồi, không gặp mặt Bây giờ gặp lại được cảm thấy có chút thẹn thùng Dường như có rất nhiều điều muốn nói với nhau Nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu à, nàng, ta Mẹ ngoài cần dầm gì cả nửa ngày Cũng chưa nói được một câu nào Hoa Thành Vũ bị ép thì khó chịu Đang phải trầm trọng hẳn nói Mạnh đại công tử Anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Chẳng ép ta như vậy Ta không động đậy được Mẹ ngoài cần nghe vậy lập tức nhẹ dựng lên Xấu hổ đi ra ngoài nói à, ta, ta tìm người nấu nước tắm rửa cho nàng Vừa ra khỏi doanh trướng Mẹ ngoài cần lập tức bừng kiến miệng mình lại Xong rồi Bây giờ Hoa Thanh Vũ đã trở nên xinh đẹp như vậy Hắn càng không thể chịu đựng nổi Chỉ cần ôm một lát thôi Hắn đã cảm thấy xương cốt mềm nhũn Nếu còn như vậy chắc chắn sẽ thể ra án mạng mất Mẹ ngoài cần say người nấu nước tắm Sau đó cách bình phòng nói chuyện với Hoa Thanh Vũ Hoa thanh vũ ở bên kia tắm rửa Hắn ở bên cạnh bồi nàng nói chuyện Đại tướng quân Chẳng có biết sau khi ta đào hôn Phụ thân và tỷ tỷ như thế nào rồi không Nghe nói Sau khi cựu vương gia vào động phòng Phát hiện người thành thần với hắn là tỷ tỷ của nàng Thì tức giận đến phát cuồng, Nói với hoàng thượng là hoa gia đã đưa sai người rồi Nhưng mà tỷ tỷ của nàng cứng rắn nói Nàng ta không phải là hoa chạm nhiên Mà hoàng thượng cũng biết Hoa chạm nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Cũng không tin hắn ta nữa Trầm kiến ngôn vô cùng tức giận Nhất định phải chịu tội của Hoa gia. Hoàng thượng vì mặt mũi của Hoàng Giang ra lệnh cho hắn ta cưới tỷ tỷ của nàng Cũng không cho phép hắn ta muốn làm gì thì làm nữa huyền ấy cứ như vậy mà quên đi sao Mạnh hoài cần hừ lại một tiếng nói Ta phải người đi hỏi thăm đó là ngày ấy trầm kiến ngôn giống như bị điên vậy Lao ra khỏi phủ Ngừa mặt lên trời thét dài Cuối cùng vô cùng đau khổ nói Thành Vũ, nàng, nàng, nàng được lắm Sau đó Hắn ta còn chưa nói xong Đã ói ra một búng máu té xỉu Sau đó bệnh nặng một trận Khi Hoa Thành Vũ nghe Mạnh Hoài Cận nói đến chuyện này Thế nhưng lại vô cùng cao hứng cười ấy tùm nói Quả nhiên, thủ bao ca ca là người tốt Ta đã hiểu lầm huynh ấy rồi Hắn mà là người tốt sao Mạnh Hoài Cận không hài lòng hỏi Hắn buộc nàng phải gả cho hắn Hắn là người tốt sao Không phải huynh ấy nói Thành Vũ mới được lắm sao Chàng nhìn đi ta đào hôn Huynh ấy vẫn nói ta tốt Không phải là trước đây ta đã hiểu lầm huynh ấy sao Nhưng mà tại sao huynh ấy lại bị bệnh vậy Bắt đầu từ lúc này Mẹ hoài cận mới thêm như chân chính Lĩnh hội đầy đủ sự vô tâm vô phế Của Hoa Thành Vũ Mẹ hoài cận vốn muốn nói cho Hoa Thành Vũ biết Một câu cử vương gia chưa nói Sau câu được lắm Vẫn còn hai chữ hoàn tâm nữa mới đúng Nhưng mà, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của nàng Mạng Hoài Cẩn cũng không muốn tính toán nữa Để cho nàng cao hứng không phải là tốt lắm sao Cần gì phải làm mọi việc cho nên rõ ràng như vậy Hoa Thình Vũ tắm xong Rồi từ sau bình phong đi ra ngoài Lúc này, mạng Hoài Cẩn mới dám xoay người nhìn Không nhìn còn đỡ Vừa nhìn thấy hắn đã sợ tới mức lập tức bối rối xoay người đi Bởi vì Hắn nhìn thấy Hoa Thình Vũ mặc trên người Chính là bộ trung uy của hắn vị vì, vì sao nàng lại mặc quần áo của ta? Nàng không biết loại hành vi này Thực quá phận sao Làm thế nào mới tốt đây Nàng ăn mặc như vậy Không phải là đang khiêu chiến sự nhấn đại cực hạn của hắn sao Bởi vì quần áo của ta bận hết rồi Bây giờ Mày hoài cẩn mới có cảm giác Mình đang bị ông trời tra tấn Không được Bây giờ không thể để bị sắc đẹp phân tâm Hắn phải mau chóng dẫn Hoa Thành Vũ đào tẩu mới được Trong quân doanh Nơi nơi đều có tay mắt của triều đình Chuyện Hoa Thành Vũ đến nơi này Sẽ không còn dấu giếm được bao lâu nữa. Nếu chậm ký ngôn biết Hoa Thanh Vũ đang ở nơi này chắc chắn sẽ tìm ngắn gây viền toái. Bọn họ phải nhanh chóng đào tẩu mới có thể thoát được. Ta đi tìm cho nàng một bộ quần áo tiểu binh sẽ lập tức quay lại ngay. Mạnh hoài cần lập tức đi ra ngoài danh chướng. Vừa ra ngoài lập tức đứng ở cửa hít sâu muốn điều chỉnh cho tốt hơi thở rồi mới đi vào. Nhưng đúng lúc đó Hoa Thanh Vũ cũng đi ra ngoài. Vì sao vừa thấy ta Chàng lập tức đi ra ngoài. Hoa Thành Vũ chớp tò mắt, thê thảm nói. Bởi vì ta mặc quần áo của chàng, nên chàng bất hứng sao? Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hoa Thành Vũ, Mạnh Hoài Cần vội vàng ôm nàng lên, vọt vào trong giành trướng. Khốn kiếp, hắn không muốn để người khác nhìn thấy Hoa Thành Vũ. Mạnh Hoài Cần thả Hoa Thành Vũ xuống, gương mặt xấu hổ quay đi, không dám nhìn nàng. Thật sự là muốn mạng của hắn mà. Mạnh Đại Công Tử... Hoa Thình Vũ kéo áo mạnh hoài Cẩn, Còn nói thêm Chuyện gì xảy ra với chàng vậy Tại sao lại cứ xử lạ lùng như vậy Ta không có kỳ quái Giọng nói của mạnh hoài Cẩn Có chút run run Vậy vì sao chàng không liếc mắt nhìn ta một cái Hoa thành Vũ nghĩ đến chuyện mình Viết nhiều phong thư như vậy Nhưng mạnh hoài Cẩn cũng không trả lời Chẳng lẽ là bởi vì hắn không thích nàng sao Nghĩ vậy Hoa Thình Vũ có chút bì thường hỏi Đại tướng quân có phải chàng chán ghét tai không? Mạnh hoài cận càng không dám quay đầu lại Cầu mày vội vàng nói Ta sao có thể chán ghét nàng chứ Vậy chàng có thích ta không? Mạnh hoài cận đã sớm quen nói thẳng với Hoa Thành Vũ lớn tiếng nói Đương nhiên là thích Thích chết đi được Rốt cục Hoa Thành Vũ thở vào một hơi Lúc trước nàng còn lo lắng Mạnh đại công tử không thích nàng Hiện tại nàng thích hắn như vậy nếu hắn nói hắn không thích Nàng chắc chắn sẽ rất thương tâm Nhưng mà hiện tại hắn thích nàng Cho nên sẽ không thành vấn đề nữa Hoa Thành Vũ cao hứng nở nụ cười Vậy mà lại chủ động ôm Mạnh Hoài Cận Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn chấn kinh Không tốt Hắn lại bắt đầu cảm thấy dạo rực Làm sao bây giờ Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy cả người mình Như đang bị vô số con kiến bỏ lên cắn Vừa đau lại vừa nhột Làm sao bây giờ Nàng thơm quá ta cũng muốn ôm nàng Nàng thật mềm mại Ta sắp không chịu nổi rồi Ngay khi đầu óc mẹ Hoài Cần đang giao chiến Hoa Thanh Vũ lại mở miệng Mạnh đại công tử Anh Tuấn tiêu sái ủy vũ bắt phàm, Ta muốn cầu hôn chàng Một lần nữa Mạnh Hoài Cần lại ngây người. Chàng nhanh chóng cưới ta có được không Ta không muốn gả cho người khác Ta muốn gả cho chàng Mạnh Hoài Cần không thể tin Nhìn Hoa Thanh Vũ Hiện tại Hắn có chút hoài nghi Có phải đồ óc của Hoa Thành Vũ đã bị hỏng rồi hay không Tuy rằng trước kia Nàng cũng không bình thường lắm Nàng Vì sao nàng lại nói như vậy Bởi vì ta rất thích chàng Hoa Thành Vũ chậm rãi nói Mấy ngày nay Ta một mình trở tới đây Vẫn cảm thấy lần đào hôn này không giống trước đây nữa Lần trước trong lòng ta rất thoải mái Nhưng lúc này đây Trong lòng ta luôn nhớ thương chàng Khi không nhìn thấy chàng Ta sẽ nằm mơ thấy chàng Hiện tại nhìn thấy chàng ta lại cảm thấy đau lòng Lúc ở trên thảo nguyên Nhưng không tìm thấy chàng Ta cảm thấy rất thất vọng Này tìm được chàng rồi ta rất cao hứng Nhưng cũng rất sợ hãi Sợ cái gì Sợ có một ngày lại không tìm thấy chàng nữa Hoa thành vũ càng nói càng thương tâm Giống như khi đó Ta không muốn gả cho cựu phương ra Mỗi ngày ta đều viết thư cho chàng Nhưng mà ngay cả một phong thư Chàng cũng không ngồi âm cho ta ta đã nghĩ có phải là chàng không thích ta nữa Có phải ta không còn được nhìn thấy chàng nữa hay không Bỗng nhiên Hoa Thành Vũ cảm thấy trên đất nghiêng ngả Cho tới khi phản ứng kịp lại Đã sớm bị Mạnh Hoài Cần ôm đến Nguyễn Tháp Đại tướng quân Chẳng làm gì vậy Nàng quá ta không thể cư động Nhưng Mạnh Hoài Cần Vẫn gắt gào ôm Hoa Thành Vũ không buông Ta sao có thể không thích nàng chứ Ngày nào ta cũng viết thư cho nàng Nhưng đều không nhận được hồi âm ta tưởng cha nàng không cho nàng trả lời Ta thẩm nghĩ muốn nhanh chóng Trên thắng trở về Cưới nàng làm vợ Vì sao ta không nhận được thư của chàng Chàng cũng không nhận được thư của ta mày hoài cẩn không muốn vào lúc này Lại đi nói xấu trầm ký ngôn Đành phải nói Có lẽ là ở giữa đã xảy ra vấn đề gì đó Chỉ có điều Nàng đừng nói những lời giống như ta không thích nàng nữa Nàng có biết Khi nghe tin hoàng thượng gả nàng cho trầm ký ngôn Ta đau khổ bao nhiêu không ta tức giận đến học máu tương trường đấy. Nói xong, mẹ ngoài cần kéo tay Hoa Thành Vũ đặt lên ngực mình, đáng thường nói. Nàng sò đi, tim của ta bây giờ vẫn còn rát đầu đấy. Thật xin lỗi. Hoa Thành Vũ có chút ấy này nói. Mẹ ngoài cần được tiện nghi, còn khỏe mẽ, cầm lấy tay Hoa Thành Vũ không buông, cợt nhạ nói. Vậy nàng xoa xa cho ta đi, xoa xa sẽ không đau nữa. Tuy rằng Hoa Thành Vũ ngượng ngùng, Nhưng vẫn đưa tay xoa cho mạnh hoài cận Nhưng rất nhanh Mạnh hoài cận đã hối hận với quyết định của mình Bỗng nhiên hắn bắt lấy tay của Hoa Thành Vũ Để nàng lại nói Không được, đừng xoa nữa Sẽ hành hạ ta chết mất Ta hành hạ chàng sao Mạnh hoài cận không biết Nên giải thích với Hoa Thành Vũ như thế nào Thờ dài ôm lấy nàng nói Không sao Để cho ta ôm nàng một lúc giống như bây giờ là được Nhưng mà nàng đừng cử động Hòa Thành Vũ hoàn toàn không hiểu được ý của Mạnh Đại Công Tử nhưng vẫn gật đầu nói Được, ta nằm im Tiểu Hoa, Mạnh Hoài Cẩn gọi tên của nàng Hử? Cho ta hồn nhẹ một cái có được không? hoa Thành Vũ hoảng sợ còn chưa kịp nói chuyện đã thấy lông mi thật dài của Đại Tướng Quân gần trong gàng tức Thời điểm Mạnh Hoài Cẩn sắp hồn Hòa Thành Vũ bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận huyền áo Báo! Chỉ nghe thấy một tiểu bình vén rèm kêu lên Báo cáo tướng quân, cựu vương gia đến đây mày ngoài cần chỉ muốn ngửa mặt lên trên Cào to một tiếng Hỏi thề lão ra Tại sao không chịu buông thà cho hắn Hồn hoa thành vũ một cái khó khăn đến như vậy sao Mình xin kết thúc phần chuyện này ở đây Và bộ chuyện này Thì sẽ chỉ còn một phần rất ngắn nữa Là sẽ kết thúc Hy vọng rằng các bạn sẽ thích bộ chuyện này Hẹn gặp lại các bạn Ở phần cuối của bộ chuyện nhé